Người đàn bà ái mộ tề mặt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ly Tâm tập trung điều trị vết thương và luyện bắn súng. Nội dung tập luyện từ mục tiêu bắn 50m đến 100m từ việc tập bắn cố định chuyển thành di động. Sức khỏe của Ly Tâm ngày một khá hơn, việc huấn luyện cũng ngày một khó khăn và hà khắc hơn. Ở phòng tập dưới tầng hầm, Ly Tâm quan sát việc tập bắn đang chuyển động. Tất cả viên đạn vừa bắn ra đều trúng hồng tâm, cô bất xếc câu mài, bảo khẩu súng lục trên tay xuống. Mệt mỏi quá Ngoài người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Vy Tâm lao mồ hôi trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm Không biết vụ này có được tính là xử phạt Tất nhiên là không tính rồi Hoàng ưng xuất hiện từ lúc nào, quanh hai tay trước ngực, trứng tựa và đường mỉm cười với ly tâm Ly Tâm ngẩn lên nhìn Hoàng ưng, anh nói đùa phải không? Hoàng ưng buông thõng hai tay bước về phía ly tâm Lão đại có nói với cô, đây là hình thức xử phạt dành cho cô không? ly tâm cao mài không trả lời vì tề mặt không nói nên cô mới không dám xác định Rốt cuộc đây có phải là hình thức tề mặt xứ phạt cô nếu vì tập luyện không được coi là trừng phạt thì liệu có hình phạt nào đang chờ đợi cô ở phía trước nhìn vẻ mặt của ly tâm hoài ưng bật cười chẳng là mệnh lệnh của lão đại cô tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao làm gì có chuyện tốt như vậy Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cô bắn súng là một sự trừng phạt. Trong thời gian, không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy họ, nhưng chẳng ai đủ tư cách. Còn cô lại nghĩ đi đâu đấy? Hoàng Ưng nói với giọng điệu kiêu ngạo. Những ngày vừa qua, ly Tâm cũng nghe nói Hoàng Ưng có khả năng sử dụng súng tốt nhất trong tứ ưng. Anh ta đến dạy cô tập bắn, nghĩ thế nào cũng không giống xử phạt. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, ly Tâm bớt xét câu mài. Mấy ngày này không thấy Tề mặt có mệnh lệnh khác Đến người giỏi qua sát sắc mặt như Ly Tâm Cũng không phát hiện hắn có vẻ gì lạ thường Ly Tâm hoang mang không biết tề mặt nghĩ gì Thấy Ly Tâm không lên tiếng Hoàng ưng liếc qua thành tích trên bia bắn Rồi gật nhẹ đầu Cô cũng chăm chỉ đấy chứ Kể từ ngày đầu tiên Ly Tâm bắn trúng hai phát đạn Cô không còn vi phạm quy tắc vì không được ăn cơm và uống nước. Lúc đầu Hoàng Ưng tưởng tượng vào tính cách của Ly Tâm, cô sẽ lười biến không chịu tập luyện. Nào ngờ Ly Tâm tương đối tự xác và chiên còn hơn anh ta tưởng. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, thì tầm trừng mắt với anh ta. Anh không phải nói mát mẹ tôi, tôi hiểu dụng ý của lão đại. Ly tâm tôi không phải là người không có đầu óc, cũng không phải là người sợ gục khổ. về mặt không có mệnh lệnh nào khác ngoài việc bắt cô Tập bắn súng, không ngừng luyện Tập không ngừng nâng cao tay nghề ly tâm không biết võ công thân thủ cũng không tốt ở độ tuổi của cô tập luyện thân thủ không phải là việc dễ dàng chỉ có bắn súng cách dùng đơn giản cần dựa vào đội chuẩn xác và con mắt nhìn là thích hợp với cô hơn cả người nhanh tay nhanh mắt phản ứng nhanh muốn bắn súng sội cũng không thành vấn đề do tập luyện từ nhỏ nên bàn tay ly tâm nhạy cảm hơn bất cứ người nào khác đội chuẩn xác và sức mạnh của bàn tay đều là phản xạ có điều kiện vì vậy về việc ly tâm tiến bộ nhanh có thể nói tề mặt có mắt nhìn, muốn làm thuộc hạ của tề mặt, muốn sống bên cạnh tề mặt, muốn vào sinh ra tử cùng hắn, tự bảo vệ là một việc làm vô cùng quan trọng. Từ Ly Tam từ nhỏ sống trong tổ chức, cô cũng là nhân vật có tiếng trong giới trộm đạo, nhưng ở hát bang sự sống chết quyết định trong một say cô còn phải học cách tự bảo vệ mình, súng là thứ cô có thể sử dụng nhanh nhất. Ly Tam không ngốc nghếch khi tề mặt với sức cô bắn súng, cô đã hiểu ra dụng ý của hắn. Vì vậy, cô không phản kháng, cũng không tỏ thái độ bất mãn. tề mặt sắp xếp người sợ nhất là thầy giáo của cô, để cô sử dụng vũ khí tiên tiến nhất. Lì Tâm hiểu, việc tập luyện này không phải trừng phạt cô mà là xích đỡ cô, nếu đây là trừng phạt cô thì tốt biết mấy, nhưng tấm chín phần là không phải, cho nên trong lúc khổ luyện, Lì Tâm vẫn cảm thấy bất an, vì cô biết Tề mặt không phải là người tốt. Nghe Lì Tâm nói vậy, nụ cười trên miệng hoàng ương càng sâu hơn anh ta đã sớm nhận ra ly tâm hiểu rõ ngọn nguồn nên cô mới khổ luyện như vậy ly tâm quả nhiên là người tính ý trừ một vài lúc trợ óc cô hơi hồ đồ nhiệm vụ của cô hôm nay là bắn trúng bảy phát trong một phút hoàng ương đứng trước mặt ly tâm nhìn màn hình hiển thị trên bi tập bắn trúng bốn phát không tồi Mới luyện mấy ngày mà Ly Tâm bắn trúng bốn phát liên tiếp, cô quả nhiên có khả năng thiên bẩm, nhưng hôm nay Ly Tâm phải bắn 7 phát liên tiếp. Chỉ có người chơi súng mới viết độ khó của nó, và cũng chỉ có người chuyên sử dụng súng để siết người như anh ta mới biết việc bắn 7 phát liền có tác dụng lớn như thế nào. Ly Tâm nhíu chặt lông mài, nhưng cô không lên tiếng mà trực tiếp cầm súng bắt đầu tập luyện, hoàng ưng thấy vậy miễn cười quay người đi ra ngoài. Bắn súng chủ yếu dựa vào cảm giác của bàn tay và thiên phận Hoàng ưng thật ra cũng không biết dại đi tâm kiểu gì Tai cầm tay ư Lão rài sẽ nổ bơm anh ta mất Hoàng ưng không có gian làm vậy Nên sau khi bố trí nhiệm vụ Anh ta lập tức chuồn mất Lập hộ đứng ngoài cửa liền cười nói Chỉ thấy Hoàng ưng đi ra Bảy phát Anh cũng dám đưa ra nhiệm vụ này Vừa nói Lập hộ vừa sánh bước cùng Hoàng ưng Hoàng ưng cứ giọng trầm trầm Không còn cách nào khác Muốn cô ấy tiến bộ vượt vật trong thời gian ngắn Chỉ có thể không ngừng nâng cao độ khó Lão đại nóng vội quá Bạc hộ thu lại nụ cười gương mặt tỏ ra nghiêm túc Đúng là hết cách rồi Muốn sau này có thể đối phó với tình huống nguy hiểm Bây giờ phải buộc khổ luyện thôi Tôi nghĩ Ly Tâm chắc cũng hiểu đi đó Hoàng ưng gật đầu Ai bảo cô ấy không có bản lĩnh Trong khi đó lão đại lại chọn đúng cô ấy Cô ấy nên chịu cực thôi Hai người đàn ông nhìn nhau Lắc đầu rồi đi mất ở dưới tầng hầm vì tâm tiếp tục tập luyện có quá nhiều đạo lý nên cô chẳng muốn nghĩ sâu xa cô chỉ biết một đạo lý đơn giản nhất là lúc nhìn rõ chớ ít mồ hôi và trận mạc sẽ càng đổ nhiều máu để bạn thân không bị đổ máu thì cô càng phải nỗ lực hơn păng păng păng phải phát đạn với trúng hồng tâm Vì tâm hơi công miệng rồi đặt hậu xuống xuống cô vặn cổ tay và cánh tay một phòng mệt thì mệt nhưng chỉ cần thích ứng là được chỉ cần có thể có sức lực Cô đến máy cô cũng không sợ, hơn nữa tình hình bây giờ không đến nỗi nào, tốt hơn lúc cô còn nhỏ rất nhiều. Ti Tâm thu dọn khẩu súng lục tìm mặt vật sản xuất riêng cho cô và vô ý thức nhét lên cánh tay. Mọi người đều có một thói quen cướp xử rồi khác nhau, Ti Tâm thường để lên cánh tay. Đây là thói quen trước tay của cô được duy trì đến ngày hôm nay, ra khỏi thần hành vì tâm nhìn sắc trời ở bên ngoài hóa ra bây giờ đã là lúc chiều tà thảo nào cô cảm thấy đói bụng vì tâm đưa tay bóp đầu sợ đi về phía ngôi biệt thự của tề mặt bạn Ương có thể thấy thành tích của cô qua màn hình giám sát nên cô được tự do đi lại Tại bản danh của tề gia vô cùng rộng lớn sau mười mấy ngày sống ở đây vì tâm về cơ bản cũng nắm được một số nơi quan trọng trong tề gia như khu vực chở khách khu nghỉ ngơi vù, nơi vui chơi giải trí tất cả đều nằm trong những kho biệt thự xuyên biệt. Ở Tề Gia có người sống trong khu biệt thự, cũng có người sống ở bên ngoài. Nhưng một khi Tề Mặt trở về đây, tất cả những người có thân phận của Tề Gia đều tụ tập về đại bản danh, chờ lệnh của Tề Mặt. Tì tâm đi qua một rừng cây nhỏ ở Hoa Viên, từ phần tập bắn đến chỗ của Tề Mặt bắt buộc phải đi qua nơi này. Cũng không biết đời nào của Tề Gia tự nhiên lên cơn thần kinh, trồng cây ngô đồng trong Hoa Viên. Bao nhiêu năm trôi qua, cây ngô đồng phát triển thành một khu rừng nhỏ, trong khu biệt thự cũng có rừng cây. Đây được coi là sự khác biệt tề xa một cái bóng màu trắng đột nhiên lắc lư phía trước Ly Tâm Rồi biến mất trong khu rừng Ly Tâm liền cao ngài từ mắt về nơi bóng trắng biến mất Ly Tâm nhanh chóng dừng bước Mắt vẫn dở theo hướng bóng trắng khúc dạng Ly Tâm cần ngần vài giây rồi quyết định không quan tâm Cô vốn không phản thương hiếu kỳ Hơn nữa hiện tại cô đang đói vụn Mặc kệ thần thánh hay ma quỷ xuất hiện Cô cũng không hứng thú tìm hiểu Ly Tâm liền quay người tiếp tục đi đường cũ lại là bóng trắng đang nải lượn qua mặt cô. ly tâm lập tức lượn theo cái bóng, không biết người này có ý gì. ly tâm tin chắc không ai dám động đến cô khi tệ mặt có mặt ở đây. ly tâm ngẩng đầu nhìn cái bóng trắng đứng cạnh gốc cây phía xa xa, lần này hắn không biến mất, mà như đang chờ đợi ly tâm. ly tâm trầm mặt một lát, nhìn bộ dạng của hắn có thể đoán ra hắn muốn cô đi theo nếu cô không chịu đi theo, hắn sẽ vẫm chặt với cô. đi Tâm da dai mi tâm, thở dài một hơi, đi thì đi. Cô sẽ đi xem hắn muốn giở trò gì, để tránh phiền phức sau này. Bóng trắng thấy đi Tâm đi theo hắn, lóng một cái đã mất dạng. Li Tâm cau mày, tên này ghi gớm thật, dám đùa giỡn cô. Cô liền chạy đuổi theo cái bóng. Bóng trắng dường như không có ý trêu chọc ly Tâm, hắn giữ khoảng cách cố định không xa gần với cô, qua ngã sẻ. Bóng trắng đưa ly tam đến một ngôi biệt thự cách chỗ tìm mặt không xa, ngôi biệt thự tối ôm, vì tiền mặt hình như cũng thích màu đen, nhưng từ xa đến khi trời tối đều bật sáng đen sáng trưng, vậy mà ngôi biệt thự này tối hơn đêm đen, lý do duy nhất có thể hiểu, chủ nhân ngôi biệt thự không ở đây, trưởng trên mặt tam cấp của ngôi biệt thự tì tam cứ xâm lãnh đạm, từ không có tâm trạng chơi trò mèo vần chuột với anh, anh dụ tôi đến đây có chuyện gì thì mau nói ra đi. Nếu không lên tiếng, tôi cũng chẳng tiếp chuyện. Vừa nói, cô vừa quay người bước đi. vì tâm vốn không có lòng hiếu kỳ, cũng không thích đi bói móc bí mật của người khác. Cô đi theo bóng trắng mà cho hắn thể diện lắm rồi. Hắn còn sở trò này với cô, thì cô chẳng cần để ý đến hắn. Bây giờ cô đang đói bụng, cần nhít cơm và ruột hơn là bận tâm đến mấy chuyện linh tinh. vì tâm không tin có kẻ dám sở trò đối với đề mặt ngay tại Tây xa Trong thời cô cũng không tin có kẻ dám xử lý cô Nhân vật được tệ mặt đích thân tuyên bố ra chiếc ghế thứ 6 Nếu nói có kẻ muốn đưa cô đến đây để xem một bí mật trọng trời hay thứ gì khổ quái Xin lỗi, tiên tâm không an tâm Nếu muốn làm gì đó với tiên tâm, cô cũng mặc kệ Ngoài việc chính mạng không bị đe dọa ra, tiên tâm không có hơi sức chú ý đến chuyện khác Tiên tâm vù quay người đằng sau có tiếng giáo phùng phục Tùy Tâm phải phải xả tránh sen một bên Tùy cô không biết võ công Nhưng bao nhiêu năm đi theo Tùy Tâm Cô có học được Yêu né tránh Tùy Tâm từng nói Cô không thể đánh người thì ít nhất cũng đừng để bị đánh Vì vậy Yêu nghe tiếng gió Đánh tránh đòn của cô không tồi Tùy Tâm còn chưa kịp im thân Một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ cô Tùy Tâm lập tức bất động Thần thủ của cô chỉ có vậy thôi sao Một tiếng nói bất chấp lạnh lùng vang lên Nói sợ thấy độ không hài lòng Tùy Tâm nhớ chặt ra lông mày là giọng đàn bà người ở đằng sau lưng cô lại là một người phụ nữ ly tâm lên tiếng một chữ cũng không thừa phải tệ quá người đàn bà nó rất khẽ nhưng vẫn không lọt khỏi tay ly tâm ly tâm nhúng mày. người phụ nữ này chê thân chủ của cô Tề mặt còn chưa nói gì người này dám chê cô thân thủ của cô tệ như vậy không xứng đáng ở bên cạnh tề mặt vẫn là ngữ khí lạnh lẽo của người phụ nữ đó trong đầu ly tâm đột nhiên lén lên một tia ngờ vực Người phụ nữ này dám gọi thắng tên Tề Mặt, đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra ở thời xa. Ở nơi này, Tề Mặt có quyền lực tuyệt đối, người dám gọi tên hắn xem ra lá ghen không nhỏ. Ngày đến đây, Ly Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Theo qua các xưng hô đó, có thể thấy thân phận của người phụ nữ ở đằng sau không phải tầm thường. Có xứng đáng hay không là chuyện của tôi và Tề Mặt, liên quan sẽ đến chị. Ly Tâm không tức sầm cũng không dám, cũng không cảm thấy buồn cười, cô dùng ngữ thí bình thản nói với người đàn bà. Được khốn kiếp, cô có tư cách gì dắt ngợi tên Tề mặt. Người đàn bà nổi giận, thái độ hung dữ của bà ta khiến người nói diện tóc mồ hôi, lạnh lẽo hơn lưỡi dao kề trên cổ. Nghe câu nói này, miệng bi tâm từ từ cong thành nụ cười. Ngữ khí của bà ta như kiểu là kẻ trộm hôn hoáng mắt trộm, tràn ngập sự bất mãn và thù địch. Lẽ nào bà ta ái ngộ tay mặt, người đàn bà này chắc không phải bị mù hay đứt dây thần kinh đấy chứ, sao có thể thích Tề mặt. Lời nói của bà ta đầy mùi giấm chua, vì Tâm bức xét muốn quay đầu nhìn rõ người đàn bà đó. Cô có tư cách gì gọi tên tề mặt? Vì Tâm tỏ ra không sợ hãi trước câu chất vấn này, cô vừa trả lời vừa gói nhẹ con dao, kề, tên cổ cô. Tôi đánh thông lại chị, nơi này chẳng có một bóng người, lẽ nào chị còn sợ tôi chạy trốn hay sao? Tì Tâm vốn chẳng hềm bận tâm, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy hưng phấn, cô thật sự muốn nhận kiến người đàn bà ái mộ tề mặt người đàn bà ở sau lưng vẫn nghi xét con dao vào cổ ly tâm trọng tài không hề do dự và ta nói lạnh lùng đồ vô dụng ly tâm lập tức sai sầm mặt bao nhiêu năm nay không một ai nói cô là đồ vô dụng dù cô thừa nhận bản thân cũng chẳng làm được việc xì tốt đẹp cho cam tuy nhiên với những kẻ sống ở tề gia cô chắc chắn là người tốt nhất cô có vô dụng hay không người khác không có tư cách bình luận ly tâm lên tiếng Chị dụ tôi đến nơi này muốn nói chuyện gì với tôi Bây giờ tâm trạng tôi không tốt Chị nên tôn trọng tôi một chút thì hơn Tâm tình xấu đi Cô tự nhiên chẳng muốn biết dù là người Phụ nữ ái ngộ tề mặt Nghe Ly Tâm nói vậy Người đàn bà không thay đổi giọng điệu Đồ vô dụng là vô dụng Thần thủ của cô tệ hại như vậy Lẽ nào không phải vô dụng Tề mặt để cô ở bên cạnh có tác dụng gì chứ Ly Tâm cao mày Thần thủ tệ hại không có nghĩa là tôi không Thì sẽ quyết chị Dựa Phật cô cô người đàn bà cười nhạt vừa định thốt ra câu châm biếm nhưng lại nói đột nhiên tắt nhẹ ở cổ họng bụng đầy yên tĩnh vô cùng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người phụ nữ chương bảy mươi tám bắt đầu cơn mưa máu Im lặng hồi lâu, người đàn bà mới khắc sống lạnh lùng Không tội, ít ra cũng có chút bản lĩnh Vừa nói bà ta vừa thu lại con dao trên cổ ly tâm Thì tâm miễn cười thân thủ của cô không giỏi, nhưng đừng quên trên cánh tay cô có khẩu súng. Hai ta liệt tâm không bị khống chế, nên trong lúc người đàn bà sơ ý, cô rút súng thế thủ. Bà ta muốn thử thì cô sẽ cho bà ta biết, dao hay súng nhanh hơn. Bà ta cắt cổ cô, hay cô găm một viên đạn vào tim bà ta trước. Đến lúc này, liệt tâm mới nhìn kỹ người đàn bà, cô bắt sắc câu mài. Tuy người đàn bà này giữ sinh rất tốt, nhưng nhất định ở độ tuổi từ 40 đến 50, bà ta ái mộ tề mặt, chắc cô đã nhầm lẫn. Người đàn bà không đỏ sắc mặt và ngỡ điệu lạnh lùng. Còn như cô cũng có năng lực tự bảo vệ Vì tầm đền tiếng Nếu tôi không có thì bà sẽ làm gì tôi Khi đã thấy diện mạo của người đàn bà Vì tâm lập tức chặt bỏ suy đón vừa nãy Bà ta có lẽ là nhân vật cấp trưởng bối của tề mặt Cô biết ngay mà Trên đền này tồn tại người ái mộ tề mặt Người đó chắc phải có lá ghen bằng kim cương Vì cô Bên cạnh tề mặt tuyệt đối không thể xuất hiện Người kéo chân nó Người đàn bà trả lời không chút do dự Kỳ tâm đã quen bộ diện băng giá của tên mặt Và để phòng ưng lên sắc mặt của người đàn bà này chẳng là gì cả Cô mỉm cười đáp lại Tại sao vừa rồi bà không ra tay Người đàn bà hoàn toàn có thể ra tay Khi bà ta kì dao vào cổ cô Thần thủ của cô thế nào Có thể tự bảo vệ hay không Càng thể hiện rõ hơn ở thời khắc sinh tử Người đàn bà nhìn xuống khẩu súng trong tay ly tâm Đang chỉ vào ngực mình bà ta hơi nhếch môi cười cười thật sắc hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng hồi nãy tốt nhất cô hãy luyện tập thân thủ cho tốt vào nếu không lần sau tôi sẽ không nương tay nói xong bà ta quay người đi thẳng vào hơi biệt thự như họng súng đen ngườm không hề tồn tại Tâm im lặng hồi lâu chuyện này là thế nào cầu như đã kết thúc đi tầm như mà nhìn mặt tâm góc trống không bà ta dụ cô đến đây chỉ vì muốn thử xem cô có khả năng tự bảo vệ hay không thân thủ tốt hay không tốt Liệt tâm không phải không nghĩ đến mối quan hệ tình thân giữa người đàn bà và tề mặt, nhưng ở một gia tộc như Tề Gia chắc không tồn tại thứ gọi là tình thân. Tuy nhiên, lời nói của người đàn bà thể hiện rõ thái độ quan tâm tề mặt. Hơn nữa, theo Liệt tâm được biết, tề mặt không còn người thân ruột thịt, bên ngoài thường xuất hiện vô số tinh đồn về hát đạo hào môn. Tuy nhiên, so với những gia tộc khác, luôn che giấu kỹ càng, bài bộ mật, cao thăm thần bí, tề mặt hoàn toàn không để ý đến những lời động đại và thân thế của hắn. Bố mẹ Tề Mặc đã qua đời từ lâu, Tề Mặc một thân một mình leo lên vị trí cao nhất của Tề gia, nhờ khả năng hô phong hoán vũ và thủ đoạn tàn nhẫn, hắn trở thành lão đại Tề gia. Điều này không còn là bí mật trong giới hắc đạo, vì vậy người đàn bà kia không phải là người thân của Tề Mặc, bà ta quan tâm đến Tề Mặc là một chuyện hiếm có khó tin. Vì tâm thu là khẩu súng, người đàn bà vừa rồi nồng nặc sát khí, bà ta thật sự có ý định giết cô, nếu thân thủ của cô không tốt, quả là một người đàn bà kỳ lạ cùng với cách quan tâm kỳ lạ tuy nhiên ly tâm không có tâm trạng bận tâm đến vấn đề này một sa tập lớn có lịch sử cả trăm năm như tề xa các mối quan hệ phức tạp đến mức đau đầu ai biết được đó phương thật lòng hay xả dối ly tâm ngẩng nhìn lên bầu trời tối ôm cô bất thần tức giận Đi nhanh về lối cũ, chỉ vì người đèn bà quái này mà Ly Tâm đã bỏ lỡ thời gian ăn tối, đói bụng quá. Nếu sớm biết xảy ra chuyện vừa rồi thì cô đã không đi theo người đèn bà, mặc kệ và ta quan tâm tề mặt hay không, chẳng liên quan gì đến cô. Ty Tâm nhanh chóng quay về nơi ở của tề mặt, lúc này trên bàn đá, bài này thức ăn, tề mặt đang ngồi nói chuyện với lập hộ. Thấy Ly Tâm, đã mắt hắn, lẽ lên một tia sắc lạnh, đồng thời cất sống trầm trầm, dọn hết đi. Các đầu bếp đang được đi vào Bừng hết các đĩa thức ăn ra ngoài Lý tâm thấy vậy vội lao đến giữ chặt một đĩa thức ăn Lão đại tôi vẫn chưa ăn cơm Em mươi 56 phút Tề mặt không ngẩn đầu Lý tâm tỏ ra tức giận Không phải là lỗi của tôi Do một người đàn bà dụ tôi đi chỗ khác Nói một thôi một hồi những lời quan tâm đến anh Nên tôi mới chậm trễ Nếu không tôi đã về từ lâu rồi Lão đại tôi đói bụng quá Lão đại tha cho tôi lần này được không Từ phòng luyện tập về đây chỉ mất chưa đến 20 phút, tề mặt là người có khái niệm thời gian rất chặt chẽ, nếu cô không cho hắn lời giải thích xác đáng. Hôm nay cô đừng mong ăn cơm, vì tâm tương đối hiểu tề mặt, vừa thấy hắn đưa ra con số thời gian cụ thể, vì tâm liền khai thật, cô còn nhìn hắn bằng bộ diễn đáng thương. Tề mặt ngẩng đầu, thấy ly tâm không rời mắt khỏi hắn, tay vẫn giữ chặt để thức ăn, không cho đầu bếp cầm đi. Hắn liền cau mài cướp sông lạnh lùng, dụ thì em đi thì tâm thẹn thồng trong lòng, vội vẹn đổi sang nét mặt tươi cười rạng rỡ. Lão đại, tôi đã tính đến chuyện tôi có gặp nguy hiểm hay không, có khả năng tự bảo vệ hay không thì tôi mới đi. Lão đại, nếu có người muốn làm điều bất lợi ở tề xa, thì hắn phải lấy lúc tiến hành. Hơn nữa, một khi người ngoài có thể xông vào nơi này, đây không còn là tề xa nữa. Vì vậy, tôi không phải đi theo người đó một cách mù quáng. Nói xong, Ly Tâm hơi bĩu môi cô đã là người trưởng thành tuy cô không sống trong giới hắc đạo không biết nước có độ sâu như thế nào nhưng ít nhất cô cũng biết tiến lùi biết phân biệt phải trái đừng coi cô là trẻ con có được không cô đau đến nỗi vô dụng như vậy sắc mặt tề mặt đỡ âm u hơn một chút đầu bếp đứng bên cạnh thấy tề mặt không lên tiếng lại tiếp tục thu dọn đĩa bét ly tâm liền chạy đến bên cạnh tề mặt ngồi xuống mới tức giận lão đại tôi đói bụng rồi tề mặt hơi nhíu mày đừng sao chú ý Nghe câu nói của tề mặt, vì Tâm lập tức cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Tề mặt đã nắm được điểm yếu của cô, cô chỉ có thể ký điều ước phát bình đẳng. Tuy nhiên, đối với lời dặn dò của tề mặt, vì Tâm không có ý kiến, sau này cô không bao giờ dính đến những chuyện không liên quan đến bản thân như lần này. Hộ ngồi bên cạnh Còn nói một lời Chứng kiến bầu diện của Ly Tâm Anh ta vứt xét miệng cười Ly Tâm một phút trước Với còn nhăn nhăn nhó nhó Bây giờ đã tươi cười như hoa Chứng tỏ đồ ăn có sức hấp dẫn Vô cùng lớn đối với Ly Tâm Lão đại Điện thoại của thân vương William Ly Tâm vừa hết mắt Với đống thức ăn vừa được dọn lên Hồng ưng từ bên ngoài đi vào bẩm báo Tề mặt gật đầu đứng dậy vào bên trong Cô vừa gặp người phụ nữ nào thấy tay mặt đi khỏi lập Hồ mới miệng hỏi đi tâm đi tâm vừa ăn vừa hỏi lại lập Hồ, gì cơ đi tâm không trả lời ánh mắt cô ở chứa điều gì đó đi tâm không thay đổi về ngoại hình cũng như khí chất so với lúc lập Hồ mới viết cô nhưng bây giờ cô càng trở nên khó nắm mắt hơn sự thay đổi này bắt đầu xuất hiện từ lúc đi tâm tỉnh lại lập Hồ có xét mỉm cười đạo đại quả nhiên biết cách dạy dỗ chỉ qua một phát huấn luyện tập bắn súng đi tâm đã lĩnh ngộ ra nhiều điều Đây là tiền đề, vọt sẽ đỏ sức với bọn họ trong tương lai. Lạc Hồ cũng không che giấu, nói thẳng ra. tôi theo lão đại mười năm trời, chưa bao giờ gặp người nào ở thời xa quan tâm đến lão đại, dù là sáng hay tối ở nơi này việc thể hiện tài năng của mình còn thông minh hơn lộ bộ mặt giả dối giả vờ quan tâm đến lão đại người lập hộ nói vậy vi tâm lập tức hiểu ra người đàn bà đó có lẽ hát tù với cô không biết hôm nay bà ta có ý gì lẽ nào bà ta nghĩ cô là trẻ lên ba dễ lừa sao lấy vi tâm không lên tiếng lập hộ tựa vào ghế sofa khoa nói nhẹ nhàng hồng ương theo lão đại lâu nhất rồi tình chúng tôi đều không biết ai quan tâm đến lão đại người cô gặp hôm nay rốt cuộc là ai Một người phụ nữ bình thường, khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Lý tầm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, bà ta đúng là rất bình thường, không có gì mà xúc chúng, cũng không có khí khách ác đảo mà chỉ có bù mặt lạnh lẽo chết người, như người của tầy da am trắng lạnh luôn, người không có diện mạo xúc chúng mới là bất bình thường. Gặp hộ hơi câu mà suy nghĩ, anh ta không nói gì thêm, lì tầm cũng không nên tiếng, chuyên sâu vào bữa cơm. Tề mặt và lý tâm đều hồi phục rất nhanh, không để lại di chứng. Thể lực của tề mặt dần dần tốt hơn. Chau quen, sau khi thấy tề mặt không trừng phải anh ta, anh ta liền chuồn về Italy. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lập hộ, ngày ngày đi theo sát tề mặt. Một đêm trôi qua, khi ánh nắng ban mai còn chưa chiếu vào trong phòng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Tiếng gõ cửa rất khó quy củ, hai tiếng gọt tiết tấu. cách mười say một lần, đây là quy tắc cơ bản nhất tỏi qua, Ly Tâm ngủ rất muộn, nhiều hàng ngày cô dậy sớm nhưng không phải vào giờ này, bây giờ cô sớm quá. Ly Tâm bật mình cũng thèm để ý đến tiếng ngõ cửa, cô quay người ôm chặt tề mặt nằm bên cạnh, rút đầu và ngược hắn. Tề mặt nghỉ ngơi rất có uy lực, nghe tiếng ngõ cửa, hắn ôm Ly Tâm ngồi dậy. Thiếu da, vừa sáng cô thiếu gia. Một giọng, phụ nữ khiến Ly Tâm đang rút trung lòng tề mặt, cũng phải thò đầu ra nghe ngóng. Theo tề mặt một thời gian, Ly Tâm biết tính nít của hắn. Tề mặt không bao giờ để phụ nữ lên người hầu, trong tề già có không ít đèn bà, nhưng ngôi biệt thự của tề mặt chỉ toàn đàn ông, còn xuất hiện bóng dáng người hầu nữ. Đi Tâm mơ mơ mèn mèn mở mắt, thấy người đèn bà đang kinh ngạc nhìn cô. Đi Tâm với xét chớp mắt, người đèn bà này khoảng 40-50 tuổi, chính là người cô gặp tối qua, dù lúc đó trời tối nhưng Đi Tâm tuyệt đối cũng nhìn nhầm. Vừa đèn bà chứng kiến cảm tượng, tề mặt và Lý Tâm ôm ấp nhau rất thân mật và mờ ám. Ánh mắt bà ta lấy lên một tia không rõ là vui mừng hay xúc động, tỉnh bàn tay cầm khai đồ ăn cũng hơi run nhẹ. Vì tầm chớp mắt nhìn đó phương rời lại qua sên tề mặt, hắn bên sự vẻ bình thản không vui không buồn. Vì tầm lại lăn xuống sương ngủ tiếp, mặc kệ sư đời, ngủ đua sớt còn có lý hơn. Phần sắc tề mặt lạnh lẽo trong giây lát, hắn kéo tay Lý Tâm, dị mau. Không vậy Liệt tăng lọc người ôm chặt đùi Tề mặt Trực tiếp cười tiệt hắn Đang giờ là thời điểm ngủ ngon nhất Tên mặt bắt cô thức dậy Cô sẽ nguyên rủa hắn Tề mặt không nói một lời nào Nắm lấy vai Ly Tâm kéo cô ngồi dậy Đánh thức Ly Tâm là một công việc vô cùng phiền phức Một khi cô đã ngủ sai, sắm sét đánh trên đầu cũng mặc kệ Bây giờ lại chưa phải là giờ cô tuyển giấc nên càng khó khăn hơn Ly Tâm bị tề mặt kéo ngồi dậy Trong lúc mơ mèn cô ôm đại thứ gì đó ngủ tiếp Tề mặt thấy Ly Tâm ôm cổ hắn Tập mắt vẫn nhắm tịch, hãng xa xăm mặt Dừng tai phát mạnh của mông Ly Tâm Ly Tâm đột nhiên cảm thấy mông đau rác Cô không nghĩ ngợi cắn cổ tên mặt, miệng rào bào, hãy để tôi yên, nếu không tôi sẽ giết người đấy. Trong mắt tên mặt chỉ còn lại sát khí, hắn siết chặt cổ ta đi tâm, nó sành sọt từng từng một. Tôi chạy ba giây, thức dậy, cùng tôi ra ngoài, hay đi hắt lao, tùy em chọn. Hai chữ hát lao lạnh lùng khiến đi tâm tỉnh hẳn ngủ. Mấy ngày sao quen ở đây, anh ta tự nhắc đến nơi này với cô. Sao quen miêu tả rất nhẹ nhàng, hát lao là nơi đại ngục dành cho tài sản giết người tàn bạo nhất. Nếu đi tâm bị tống đi hát lao, cơ hội thoát khỏi nơi đó còn khó hơn hái sao trên trời. Khốn chiếp thật, tề mặt đã nắm được điểm yếu của cô. Khi mở mắt, đi tâm phát hiện cô đang cắn khổ tề mặt và cô trở nên tái mét trong dây lát. Con người cô rất dễ chịu, chỉ có vấn đề ăn uống và buổi sáng thức giấc là cấm kỵ của cô nhưng bây giờ cô dám làm vậy với tề mặt chắc cô không xong rồi vi tâm thò lao nước bọt của mình trên cổ tề mặt mẹ xin lỗi rối rít lão đại tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh biết là tôi không cố ý anh đã nhân đây lượn tha cho tôi lần này lần sau tôi không dám nữa lão đại nhìn tích cắm hơi hồng hồng vi tâm trong lòng cảm thấy da tề mặt dài thật bị cắn mạnh như vậy cũng không sao tề mặt lạnh lùng nhìn ly tâm không lên tiếng ly tâm biết thân biết phận nhanh chóng xuống giường giúp hắn mặc quần áo và chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hắn cô lại trở thành người hầu của hắn ngay lúc ban đầu tề mặt im lặng để ly tâm muốn làm gì thì làm sau khi tề mặt đi vào nhà tắm ly tâm mới thở phào nhẹ nhõm hôm nay cô đen đủi quá tự nhiên trút bực mình vì mỹ đánh thức lên người tề mặt bình thường tề mặt không ép cô dậy sớm không biết hôm nay hắn bị chập mặt ở đâu hãy cô giật mình thong thót. Rồi ăn sáng của cô, một giọng nói lãnh đẹp truyền tới. từ tâm vai đầu, bắt gặp một phụ nữ đứng đối diện cô. gương mặt bà ta bình thản như không chứng kiến cảnh vừa rồi. Liệt tâm nói, bà bỏ xuống đi. Lúc này, Liệt tâm không có hứng thú nghiên cứu người đàn bà này. Việc quan trọng nhất bây giờ là về mặt có tức giận và ném cô đi hát lao hay không? Còn nóng đấy, cành thủ ăn đi, đây là phần của cô. Người đàn bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Vì Tâm hơi nhớ mày, hóa ra là đồ ăn của cô, cô biết ngay mà, tề mặt có bao giờ dùng người hầu nữa đâu. Vì Tâm thất thẩm khi đối diện với tề mặt, mãi đến khi tiễn tề mặt rời khỏi tề ra, Vì Tâm mới thở vàng nhẹ nhõm. Tề mặt không tức giận, đúng là hôm nay trời nổi cơn hồng vũ, hy vọng là sau này hắn sẽ không còn tính sổ với cô. Ở dưới phòng tập bắn, Vì Tâm có tâm trạng cực kỳ tốt cô bắn phép nào trúng cách đó khiến hoàng ương theo dõi màn hình giám sát không khỏi kinh ngạc không biết ly tâm uống nhầm và thuốc gì nếu cô sớm bộc lộ khả năng xuất sắc như vậy chắc anh ta phải nhường vị trí cho cô từ lâu trong lúc ly tâm chuyên tâm tập bắn hồng ương đột ngột đi xuống tầng hầm kể từ khi ly tâm tập luyện ở dưới này hồng ương được không thấy bóng dáng hôm nay tự nhiên anh ta xuất hiện ở đây ly tâm bớt xác qua sang nhìn anh ta Hồng ưng cứ sọng bình thản. cô đem cái này cho lão đại, nói xong anh ta đưa cho Vi Tâm một tờ giấy. Vi Tâm cúi xuống nhìn, nội dung trên tờ giấy đại khái là Khúc Phi xảy ra chuyện, hiện tại sống chết chưa rõ. Vi Tâm ngẩn đầu nhìn Hồng ưng, tại sao anh bắt tôi đi, Khúc Phi có liên quan gì đến tôi? Hồng ưng hò một tiếng, bảo cô đi thì cô đi, đây là nhiệm vụ của cô, lão đại vừa về là đi ngủ, cô nói xem ai trong chúng tôi có thể đánh thức lão đại. Ly Tâm nghe xong bước xét câu mày Tề mặt đi ngủ là lý do dở nhất trần đời Tề mặt có bao giờ ngủ ngay Rõ ràng là bọn họ không muốn báo tin này cho Tề mặt Bắt gặp với mặt ngại ngùng của Hồng ưng Li Tâm lên tiếng Hồng ưng, anh nợ tôi lần này Nói xong Cô sập tờ giấy trên tay Hồng ưng Rồi đi ra ngoài Sắc mặt Hồng ưng rất bình thường Nhưng cặp lông mày của anh ta hơi nhíu lại Nói cho Li Tâm biết bọn họ không dám Đi báo tin ư Mất mặt Rõ ràng không dám báo tin nhưng vẫn phải thực hiện, đám hồng ưng vô cùng do dự. Liệt tâm lúc đầu cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó cô hiểu ra tại sao hồng ưng lại bảo cô đi báo tin cho tề mặt. Bọn họ cho rằng cô là người đặc biệt đối với tề mặt. Tuy liệt tâm không cảm thấy có gì đặc biệt với tề mặt nhưng cô cũng nhận lời. Có điều đám hồng ưng tỏ ra do dự là một điểm. Đáng chú ý, liệt tâm không phải cô ngốc. Cô đón biết trên tờ giấy này có nội dung gì đó nghiêm trọng. Mới khiến cả đám người giao nhiệm vụ cho cô Vì Tâm chỉ còn cách đi báo tin Hy vọng nếu tề mặt có trách tội Thì cùng xử phạt tất cả bọn họ Vì Tâm vừa khuất bóng Hồng ưng mới hơi nhịn nhõm. Hoàng ưng nhìn theo bóng ly Tâm đi xa mở miệng nói với Hồng ưng Thượng đế hãy bảo vệ cô ấy Hồng ưng gật đầu hưởng ứng Bọn họ nhiều năm lên núi đao, xuống biển lửa đều không sợ, chỉ cần một câu nói của Tề Mặt, nơi nào bọn họ cũng dám lao vào. Tuy nhiên, không một ai trong số bọn họ muốn đưa tin về Khúc Sa cho Tề Mặt. Còn nhớ lần đầu tiên bọn họ không biết, đến báo tin Khúc Sa với Tề Mặt, kết quả Hắc Ân bị đánh gãy tay và bị ném ra ngoài. Sau đó, không ai dám phạm phải sai lầm tương tự, nhưng tin tức ngày hôm nay rất quan trọng, bọn họ do dự hồi lâu, quyết định ra nhiệm vụ cho Ly Tâm. Khúc Sa là họ ngoại của Tề Mặt cũng là gia tộc buôn bán nổi tiếng của hai giới hắc bạch đạo khúc phi là cậu ruột duy nhất của tề mặt nhưng khúc xa cũng chính là cấm kỵ mà tề mặt né tránh nhất điều này cả hai giới hắc bạch đạo đều biết rõ từ lâu có lẽ ngày hôm nay sẽ là sự bắt đầu của một cơn mưa máu